Thành kính tín đồ bồi dưỡng rất dễ dàng. Tẩy não, tiến hành phản trí điên cuồng tẩy não. Chỉ cần đem dân chúng tiến hành phản trí tẩy não, sau đó không ngừng để bọn hắn tuân theo thành kính tín niệm vì thần tinh hy sinh, để huyết sắc thần tinh trong thời gian ngắn tích lũy đến đủ để đem một người tạo nên vì nhân gian chân thần lực lượng. Chưa chắc sẽ khó đến đi đâu. Giang buộc gã thần giáo cao tầng thống nhất thế giới không phải huyết sắc thần tinh mà là tư tưởng. Vu yêu thời đại, chân tiên thời đại, võ đạo thời đại, thành thần thời đại.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 Có thể huyết sắc thần tinh lại là đem tất cả mọi người tư duy chuyển hóa, để bọn hắn cam tâm tình nguyện hiến tế mình, hóa thành trong đó lực lượng một bộ phận. Loại thủ đoạn này, so với bầy ở trước mắt tà ác càng hát cám, càng đáng sợ. Cùng trong ngộng cảnh hình tượng, cơ hồ giống nhau như lúc. Lục tiên cơ trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nguyên bản hắn căn bản không tin tưởng trong ngộng cảnh nhìn thấy hết thảy, dù là trong lòng ngẫu nhiên có như vậy một chút ý nghĩ, có thể càng nhiều, lại là muốn thay đổi hắn.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 liên sẽ có nhược điểm. Lúc này, làm tạo thế hội bên trong gần với tần vô tiên nhân vật số 2 Cố Trường Thiên chậm rãi nói, chúng ta chỉ cần nhắm vào hắn nhược điểm bố cục, cho dù hắn có lại kinh người vĩ lực, cũng là có thể đem nó công phá. Nhược điểm. An kỳ lắc đầu, đưa một người cường đại đến vượt xa khỏi chúng ta một thế kỷ sau, nhược điểm của hắn cũng không phải là nhược điểm. Lần này thuyết pháp. Cố Trường Thiên cũng là không nói gì phản bác. Hắn cũng tán thành điểm này. Lục luyện tiêu. Thanh nhanh. Thạch Thanh Tuyền đạo, mấy tháng trước, Cửu Châu còn truyền gia lục luyện tiêu không có thể đột phá đến chú thế chân tiên chi cảnh, lục địa chân tiên chính là hắn có khả năng đạt tới cực hạn, đồng dạng, cũng là tu thần nhất đạo có khả năng đạt tới cực hạn, có thể cái này một bừng tình thần, hắn không chỉ bước vào chú thế chân tiên lĩnh vực, càng là trở thành từ ngàn năm nay đầu tiên chân tiên, so với bình thường chân tiên cường lớn mấy lần không chỉ, được tôn là vô thượng tiên vương. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ta không tin có người có thể vượt qua lớn như thế giai cấp.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 Ngươi không phải tại thiên đạo kiếm tông nội bộ có một cái cao cấp tuyến nhân A. Nếu không, tìm hiểu một chút, lục luyện tiêu đến cùng là thực lực gì? Tiên, thần song tu, hay là nắm giữ lây bí thuật gì, tiên pháp? Cố trường tiên suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, ta sẽ đi tìm hiểu một chút. Nói đến đây, hắn chậm rãi nói, trên thực tế sớm tại lục luyện tiêu lực lượng mới xuất hiện lúc, ta liền dùng quanh co phương pháp, thử qua đối với hắn tiến hành chế hành, hiện tại, hẳn là có manh mối. Chế hành.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 chỉ là lấy một tia thâm trầm ngựa khi nói thiên muốn no vong tất khiến cho cùng, hiện tại chính là lục luyện tiêu nhất càn dỡ đắc chi thời điểm chúng ta cần chính là chờ chờ một cơ hội thiên đạo kiếm tông u minh chi môn quặn mò lục tiên cơ phục dụng bất tử thảo cùng sở hữu ngọc hồn đan dựa vào cường đại tín nghiệm, gắt gao chống đỡ ta tuyệt đối sẽ không cho phép một màn kia xuất hiện lục tiên cơ sắc mặt tái nhợt trong mắt càng là loé ra huyết quang có thể trong đầu hắn tín niệm lại cố như sắt ép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 kiếm thuật bên trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. U Minh Chi môn trong hầm mỏ dần dần cuốn lên cuốn phong. Mà thân thể của hắn, tại huyết hồng sắc thần tinh sung kích xuống, cũng là bị điên cuồng cường hóa. Rốt cục, khi loại này cường hóa đạt tới một cái chất biến lúc, một loại toàn lực lượng mới ở trên người hắn hiện lên. Đây là siêu thoát tại nhục thân khí huyết phía trên lực lượng, cùng loại với cương khí, nhưng lại dung nhập người tu hành tinh thần ý chí, khiến cho tựa như tỏa ra sự sống, ẩn chứa sinh mệnh. Đây là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 Tựa như lục địa chân tiên hạn mức cao nhất lực lượng cùng thánh giả một dạng. Nhân thể lực lượng hữu hạn, mà lực lượng tinh thần vô hạn. Lục tiên cơ lẩm bẩm Hắn hiểu được, tiên, vì cái gì được xưng là tiên. Thần, lại vì cái gì được xưng là thần. Thoáng run lên kiếm trong tay, lục tiên cơ đem mất đi chỗ có quang trạch màu đỏ sầm thần tinh thu hồi, hướng u minh chi môn quạng mỏ đi ra ngoài. A.S. Tưởng hết mà lại có phải, chậc, trong mơ sẽ xuất hiện A. Chương 458, thông cáo.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 chí vị này giả thiết lục luyện tiêu thật đã xảy ra chuyện gì vẫn có lục tiên cơ đến nóc hầm dù là thân vị nhân gian chân thần lục tiên cơ chiến lực kém hơn vô thượng tiên vương lục luyện tiêu có thể uy áp toàn cầu trở thành đương thời không thể tranh cãi đệ nhất thế lực vẫn không đáng kể trong lúc nhất thời toàn cầu sở hữu đỉnh tiêm thế lực trong miệng nghị luận chủ đề cơ hồ đều vây quanh vô thượng tiên vương lục luyện tiêu nhân gian chân thần lục tiên cơ tiến hành nguyên bản cách hạ quốc gần nhất còn tưởng rằng có thể chứa đà điều hắc thiết vương quốc đế thích tiên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 Nhìn thấy hai người bọn họ, đã sớm chờ ở đây bán thần, lục địa chân tiên, tuân giả, thánh giả nhóm đồng thời đứng dậy, cung kính hành lễ, tham kiến lục tiên vương, lục chân thần. Hành lễ ở giữa, Gaberjian còn vụng trộm nhìn hai người một chút. Lục tiên cơ cũng tốt, lục luyện tiêu cũng được, hai người đều rất trẻ trung. Trẻ tuổi đến để người khó có thể tin. Mà lại, bọn hắn một cái tu tiên, một cái phục dụng bất tử thảo, sống đến 150 tuổi dễ như trở bàn tay, thậm chí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 Lục tiên cơ nhìn lướt qua vị này yêu thánh. Sau một khắc, tốc độ bộc phát, khí lãng nổ tan, trong chốc lát giết tới tôn kia yêu thánh trước người. Lục chân thần thủ hạ lưu tình. Sạ màn hô to một tiếng. Có thể lời nói còn chưa kịp nói xong, tôn kia yêu thánh cấp kỵ sĩ trực tiếp bị xé nứt đầu lâu, tại chỗ đánh chết. Một màn này, để giữa sân còn lại những cái kia yêu thánh, các tôn giả một trận xôn xao. Ngươi làm gì? Trong đó một tôn yêu thánh càng là gầm thét. Đối ta không hề có chút kính nể nào.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 Đây là vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, dựa vào huyết tế may mắn hoàn thành bán thành phẩm nhân gian chân thần cũng không có mạnh như vậy, tựa như không có sức lực giã thu mỡ dạng, tại hoàng kim đế quốc pháo đài lúc, lục tiên cơ rõ ràng có đủ thực lực nhanh chóng đem tôn kêu biến dị bán thần chèm giết, sau đó đến đây tiếp viện chúng ta, có thể hắn cũng không có làm như vậy. Gaber GN, ạng hai người nhìn xem những này hình ảnh, sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng. Một hồi lâu, Gaber GN mới hỏi, những này hình ảnh.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 từ nay về sau, thiên đạo kiếm tông lấy thiên đạo, võ đạo, thần đạo, chiếm cứ năm châu thập nhị đạo, chúng ta huyết mạch một quy tắc ở tinh thần châu, tự sinh tự diệt, liên hợp cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên cần phải có đức cao vọng trọng người ra mặt mới được, đức cao vọng trọng, gabriel trong lòng hơi động, thái dương thần mỹ ra, đương kim thế giới huyết mạch tu hành nhất đạo bên trong người mạnh nhất chính là giáo hoàng sctv, nhật diệu chiến thần lâm đăng cùng thái dương thần mỹ ra, nhưng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 Ai cũng không biết hắn cường đại đến mức nào. Nhưng nếu như cưỡng ép cử hành huyết tế, liều chết sung kích nhân gian chân thần cảnh giới, mị dạ, tuyệt đối là có hy vọng nhất người. Nếu như vị này đỉnh phong bán thần thật ra mặt, thật là có có thể có thể để cho hắn bán thần tin phục, tạo thành cái này huyết mạch liên minh. Sách mới rút kiếm liền là chân lý đã thông qua xét duyệt, danh tự có chút trung nhị, nhưng nội dung thật rất đứng đắn. Chương 463, Thái Dương Liên Minh Ẩm Ẩm Đại điệu tại hoanh minh Thuốc thi Tiêu diên, máu tươi, khói đặc, liệt diễm, tử vong, hủy diệt, tràn ngập tòa thành thị này. Quần quần trong khói đặc, một cái ba mươi trên dưới nam tử chậm rãi ra. Hắn không tính cường tráng, vừa vận thân lại phảng phất đỉnh thiên lập địa, tựa hồ thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, tận trưởng nói tay. Đứng ở nơi đó, hắn chính là thiên, hắn chính là nói. Huy hoàng vô thượng. Huy áp thiên hạ. Đường dùng loại này ánh mắt cửu hận nhìn ta. Hắn mở miệng lấy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 xem như trôi qua tương đối mỏi mệt thế nhưng là làm sao cũng mỏi mệt đến trên xe đều có thể ngủ tình trạng. Ngộm lục tiên cơ trong lòng minh ngộ ngộm cảnh đối ta ảnh hưởng càng lúc càng lớn hoặc là nói ngộm cảnh cung hiện thực sắp chân chính hợp nhất hợp nhất ngộm cảnh chiếu vào hiện thực mà lại cùng trước kia hắn bị cái ngộm cảnh này tra tấn lần lượt tử vong căn bản làm không rõ sự tình ngọn nguồn khác biệt theo ngộm cảnh cách hiện thực càng ngày càng gần thông qua ngộm cảnh so sánh dần dần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 lại là có hát thiết vương quốc người truyền đến tình báo. Joubin, Gabriel, Ali mang theo thủ hạ tuấn giả yêu thánh chạy. bọn hắn cách ra hành động, giải tán lập tức. một số người thậm chí đã chạy đến ở ngoài ngàn dặm chạy. Lục Tiên Cơ cười lạnh một tiếng, liền cùng ta chưa từng có tín nhiệm qua các ngươi một dạng, các ngươi cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm qua ta. rất tốt. ai mang đầu? là nhật nguyệt tinh liên bang tinh thần chiến thần Joubin.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 Phía trên chính là lục tiên cơ tại hoàng kim đế quốc pháo đài cùng tôn kêu biến dị bán thần chiến đấu. Tư liệu bên trong kỹ cảng ghi chép tôn này bán thần sức chiến đấu. Loại quái vật này. Lục luyện tiêu nhúng mày. Hắn ngay lập tức liên tưởng đến cái kia đã một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục xuất hiện một cảnh. Cái kia ngộng cảnh bên trong. Không có loại này biến dị một dạng bán thần A. Lúc này, một bên vạn vật sinh tựa hồ thu được tin tức gì, đột nhiên nói, Tông chủ, Thái Dương liên minh hiện tại minh chủ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 chỉ nghe không ngừng gào thét rốt vào cuồng phong âm thanh. Một hồi lâu, Lục Tiên Cơ thanh âm trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói càng là ẩn chứa khiến người run rẩy sắc cơ, "Ca, ta nghe nói những cái kêu huyết mạch nhất đạo người tu luyện tạo thành một cái Thái Dương Liên Minh, bọn hắn nghĩ uy hiếp chúng ta." "Uy hiếp? Chúng ta sao dám có dũng khí uy hiếp một vị nhân gian chân thần?" Mỹ Dạ có chút tự giễu nói, "Chúng ta sợ cầu, bất quá là còn sống mà thôi." "Còn sống?" Lục Tiên Cơ tựa hồ cảm thấy mười phần buồn cười.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 Vô luận như thế nào, Dô Bin phản bội đệ đệ ta Lục Tiên Cơ, đây là một cái ác liệt mở đầu, bởi vậy, hắn nhất định phải chết. Lục Tiên Vương, xin thứ cho ta không thể đáp ứng, Dô Bin chiến thần hắn. Ta không phải tại thương lượng với ngươi. Mỹ Dã lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Lục Luyện Tiêu không lưu tình chút nào đánh gãy, Dô Bin phải chết. Lục Tiên Vương, Dô Bin bây giờ tại tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu bên trên, dự tính sau sau tiếng đến nơi tinh thần châu, ta cho các ngươi 8 giờ, 8 giờ.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 năm đó ta còn từng tại ngươi trì hạ làm qua hốn nguyên tông chân truyền đệ từ đâu lời nói này, ngược lại để hứa thề an thoáng buông lòng không ít nhìn về phía lục tiên cơ ánh mắt cũng nhu hòa một chút, ha ha, ta cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình, chính là tại nhiệm kỳ ở trong, nhận lấy ngươi cùng lục tông chủ hai vị chân truyền đệ tử mà bây giờ, nhìn xem hai người các ngươi thành kiểu dùng chúng ta vương quá lên đến nói cho dù là chết, cũng có thể mỉm cười kiểu tuyến A hứa tông chủ quá khen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 chuyện gì nói không ra yên tâm tốt lục tiên cơ cười phất phất tay hứa thế an vạn vật sinh nghe ngược lại là hơi yên lòng một chút lục luyện tiêu một cái vô thượng tiên vương lục tiên cơ một cái nhân gian chân thần hai người bọn họ nếu là náo ra mâu thuẫn đối toàn bộ thiên đạo kiếm tông tuyệt đối là tai nạn tính dưới mắt lục tiên cơ này tấm thái độ tất nhiên là để bọn hắn như chút được gánh nặng tốt ta ca đoan trưởng đang chờ ta ta đi vào trước lục tiên cơ nói một tiếng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 Đây không có khả năng. Đúng nha, không có khả năng." Lục Luyện Tiêu nói, huyết mạch nhất đạo người tu hành thành thành thật thật đợi tại Tinh Thần Châu, bọn hắn sẽ âm thầm xúc tích lực lượng, vì tương lai một ngày kia quay về thế giới bá chủ chi vị ẩn nhẫn lấy, nỗ lực, thái huyền, Cửu Châu, Thần Châu Minh, điệu thấp an ổn phát triển, lớn mạnh tự thân, khát nhìn lấy mình một ngày kia có thể giống chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông một dạng, uy áp thiên hạ." Dạng này hòa bình, an ổn, đều chỉ là giả tượng.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 Làm sao lại không phải ta? Lục luyện tiêu cười nói, ngươi lo lắng ta. Lại biến thành một loại khác trạng thái, không, cũng sẽ không. Không. Lục tiên cơ nhìn xem lục luyện tiêu, ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta giờ sau chơi nhân vật đóng vai loại thông quan trò chơi sao? Ngươi có chút lời, một khi gặp được đánh không lại cửa ải bột lúc, liền thích đi trên internet tìm công lược, tìm máy sửa chữa, đem mình số lượng sửa chữa đến đủ để ảnh hưởng cân bằng tình trạng, dễ dàng giết chết buôn, thông qua cửa ải.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 Lần thứ nhất, lục tiên cơ tại lục luyện tiêu bế quan sau khi ra ngoài, liền không còn có nửa điểm tâm tình chập trần trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm xúc chập trùng. Dung động, hãi nhiên. Tiên cơ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi. Lặp lại lần nữa. Chương 467, Thành Khẩn. Lục tiên cơ không biết mình nói ra lời nói này, có thể hay không để tương lai phát sinh cải biến. Nhưng. Tựa như lục luyện tiêu nói, hắn tín nhiệm hắn. Mà hắn.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 đến lúc đó, các quốc gia hư cảnh, thánh giả, thậm chí lục địa chân tiên, có thể quang minh chính đại tiến vào thiên hải thị mà không làm cho ngươi hoài nghi, đồng dạng, cho huyết mạch nhất đạo người tu luyện một chút thời gian, toàn bộ hợp thành. Thuận tiện ta một lần là xong. Buổi hòa nhạc. Lục luyện Tiêu nhìn xem hắn, ngươi liền không sợ ta tổ chức xong buổi hòa nhạc, được đến càng nhiều chúng sinh chi lực sau triệt để hóa thành huy hoàng thiên đạo. Lục tiên cơ nghe, nao nao. Điểm này, hắn xem nhẹ. Ta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 Đem đạo này ấn ký còn cho quá khứ hắn. Thế là, hắn xuất hiện cái mộng cảnh này. Một cái lấy lục tiên cơ làm chủ thị giấc mộng cảnh. Thế là, hắn mới có thể nhẹ nhõm được đến thần bí tinh thể nhận chủ. Đồng thời, trên người hắn thần bí tinh thể huyền diệu so với gã thần giáo thần bí tinh thể đến, rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Tựa như đời thứ nhất máy tính cùng hiện đại máy tính một dạng. Người. Lục luyện tiêu nói. Hắn muốn, không là quá khứ lo lắng hái hùng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 Ta tuyệt đối có thể thuyết phục Taka để hắn để ta tiến về tinh thần châu. Không. Cố trường thiên lắc đầu, chuyện này chỉ sợ không thể để cho lục tông chủ biết được. Vì cái gì? Bởi vì, chiến trường chỉ có thể tại Hạ Quốc, thậm chí tại thiên hải thị. Cố trường thiên có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy, thế tất cũng sẽ tạo thành không ít người vô tội tử thương, mà lục tông chủ. Hiển nhiên không nguyện ý thấy cảnh này. Vì cái gì? Trước mắt tinh thần châu huyết mạch võ giả hoàn toàn là bóng rắn trong chén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 Đợi tại thiên hải thị thủ vệ thiên đạo kiếm tông cũng không thành vấn đề, nhìn ngươi ý nguyện của mình. Mặc dù ta biết, cố trưởng thiên cho ta nhìn những cái kia video cơ hồ tương đương với sớm an bài tốt kịch bản, nhưng huyết mạch võ giả đối thế gian nguy hại sát thực tồn tại, bởi vậy, ta vẫn dự định triệt để tiêu diệt cái này thai hoàng ẩm. kia liền đi đi. Lục luyện tiêu cười nói, nhiều đem thần châu đồng minh thánh giả, hư cảnh mang đến, bọn hắn. Đoán chừng là bị mang tiết ấu. Thần châu đồng minh. ân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 Tại cái tin này truyền đến hai sau mười mấy phút, Hứa Thê An đột nhiên từ bên ngoài xông vào, nhìn thấy giữa sân đám người cùng Lục Luyện Tiêu, bản năng liền muốn mở miệng, nhưng cân nhắc đến tin tức này to lớn ảnh hưởng, hắn hay là phất phất tay, để chỗ có nhân viên công tác thối lui. Đợi ngày khác nhóm rời đi, Hứa Thê An mới lấy một loại nặng nề ngự khí hấp tấp nói, Tông chủ, Lục trưởng lão Lục tiên cơ đi. Tân hỏa Điện truyền đến tin tức, có lưu ý hắn thần cảnh trưởng lão cảm thấy được khí tức của hắn đi xa, phương hướng là tinh thần châu.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 Có Thái Huyền Đế quốc hư cảnh xâm nhập U Minh Chi môn quân mỏ, Hứa Thế An muốn điều nhân viên trước qua bên kia tiếp viện lúc, khoanh tay đứng nhìn Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc hư cảnh, Thánh ứng giả, càng là trực tiếp đối Thiên Đạo Kiếm Tông hư cảnh xuất thủ, cản bọn họ lại hồi viên thân hình. Trăm phương ngàn kế. Trước mắt một màn, căn bản chính là Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc cùng Thái Dương Liên minh thương lượng song, trăm phương ngàn kế đến đối phó bọn hắn Thiên Đạo Kiếm Tông âm u. Cái phản ứng Hứa Thế An ngay lập tức hướng lục luyện tiêu tiến hành báo cáo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 còn có một cố khác khí tức tạo thế hội nhị hội trưởng cố trường thiên khí tức căn cứ kế hoạch cố trường thiên sẽ ngăn chặn vương đạo đỉnh những người khác tức thái huyền cựu châu cùng bọn hắn hợp tác thế lực hơn 10 vị thánh giả hư cảnh đem trực tiếp giết vào u minh chi môn trong hầm mỏ đem lục luyện tiêu tương lai thân mèo điểm triệt để trừ bỏ lục luyện tiêu thạch thanh tuyền nhìn đến kế hoạch thuận lợi thi triển không sợ hai chút nào cùng lục luyện tiêu đối chọi gây gắt chúng ta lời nói câu câu là thật vô luận làm sát tham lam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 Lué ra đỏ, lam, tử tam sắc hỏa diễm kiếm quang pháng phất một phát lăng không nổ tung đạn hạt nhân, mang theo bọc lấy khiến người không dám nhìn thẳng nhiệt độ cao cùng cường quang tại hắn tiên quốc ở trong bạo táng hắn ra, trong lúc nhất thời, hạo đáng kinh khủng hủy diệt dòng lũ quần quận nổ tan, đem hai đại lục địa chân tiên thân hình hoàn toàn thôn phệ. Lại tỷ như, lang đồ đằng liên bang thiết long đàm. Lục luyện tiêu ung dung không bội thanh âm vẫn đang vang vọng lấy. Không. Thạch thanh tuyền hoàng sợ hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận người quanh.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 ở vào buổi hòa nhạc hiện trường, Thạch Thanh tuyển, bao quát giữa sân sở hữu phản ứng tương đối nhanh người đều có thể đoán được cái này tràng địa chấn cũng không phải thật sự là địa chấn mà là vụ nổ hạt nhân ở vào ưu minh chi môn trong hầm mỏ vụ nổ hạt nhân Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang năm đó vì thu hoạch được hất thiết liên minh hữu nghị đồng dạng để chứng minh thành ý của bọn hắn từng hướng hất thiết liên minh bán mười mấy mai đạn hạt nhân tổng đương lượng tiếp cận 100 triệu tấn cứ việc điểm này đương lượng so với Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang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 Lục luyện tiêu tay phải lập tức vô tận lôi quang từ nồng đậm đến không nhìn thấy cuối mây đen ở trong trời xuống phía dưới. Những này lôi điện một nháy mắt phóng xuất ra năng lực cơ hồ tương đương với một tòa trạm thủy điện một năm tròn phát điện lượng. Lúc này những này lôi đỉnh chi lực bị lục luyện tiêu tùy tiện ngưng tụ hóa thành từng mai từng mai to lớn lôi cầu thẳng hướng những cái kia lục địa chân tiên oanh kích mà đi. Lạc trời, đây là thiên đạo tức giận hạ xuống diệt thế Lạc trời. Tại Lạc trời mênh mông vĩ lực trước mặt mạnh như lục địa chân tiên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 trăm vạn mà tính, thậm chí mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn khổng lồ quân đội chính như là nhất đạo trước nay chưa từng có dòng lũ sắt thép, chính quần quật hướng về phía trước, cũng mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Cỗ này hội tụ mà thành lực lượng hình thành mảnh này kim quang, mang theo bọc lấy kim qua thiết mã khí tức, tại một cỗ cường đại ý chi dẫn đạo xuống, sinh sinh đem nặng nghề tầng mây xé rách, chiếu rọi đến địa cầu tối cường buổi hòa nhạc bên trên. Đây là đột nhiên xuất hiện biến hóa để thạch thanh tuyển chấn động, ngay sau đó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 Thạch thanh tuyển dưới chân mềm nhũn, một thanh ngồi trên mặt đất, hắn đã kinh hãi đến không cách nào đứng. Cái này là nhân loại có khả năng có lực lượng, cái này là nhân loại có khả năng đạt tới trình độ. Ở xa U Minh chi môn quặng mỏ bên ngoài, Cố Trường Thiên trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin. Dù là hắn đối diện phụ trách chặn đường hắn vương đạo đỉnh cũng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn trải qua vũ trụ, rất rõ ràng biết, muốn ở trong vũ trụ lôi kéo xuống đáng sợ như vậy một viên tiểu hành tinh đánh tới hướng mặt đất.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 Người vĩnh viễn không biết. Lục Luyện Tiêu vương tay, hướng ngay kia đường kính chừng 300 cây số tiểu hành tinh đột nhiên một nắm. Cái gì gọi là lực lượng? Ầm ầm. Băng Liệt. Đường kính tiêu đốt sau còn có hơn 200 cây số tiểu hành tinh chúc dung bị hắn như thế vây tay một nắm, lang không băng Liệt, nát tán thành vô số lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Tại tầng khí quyển bên trong diễn dịch ra một hồi trước nay chưa từng có mưa sao băng. Những này vỡ vụn mảnh vẫn thạch nhỏ tuyệt đại bộ phận sẽ trong không khí bị tiêu đốt, nhưng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 Hán vị này Thái huyền đế chủ giờ khắc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc gia của mình, mình vì đó kính dâng cố gắng, kinh doanh hơn 50 năm, chút xuống hơn nửa đời người tâm huyết, tinh lực quốc gia, từ đó hủy diệt. Cả nước 18 ức con dân, vì những gì hắn làm trôn cùng. Lục luyện tiêu, ngươi thắng. Tân vô tiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên lục luyện tiêu, đại thế chi tranh. Bên thăng có được hết thảy, kẻ bại vạn kiếp bất phục. Nhận thua rồi.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 Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì anh hùng, mà là một cái tội nhân, một cái bắt cóc Thái huyền đế quốc 18 ước người, liền vì thực hiện trong lòng ngươi dã tâm cùng dục vọng chiến tranh con buôn. Lời nói này nghe vào cố trường thiên trong thai, nghe vào thạch thanh tuyển chờ người trong thai, thẳng để bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh. Thất bại thẳng hại. Thái huyền đế quốc triệt triệt để để, thất bại thẳng hại. Ta. Tần vô tiên nhìn lấy thiên khung phía trên lục luyện tiêu, hít sâu một hơi, tại nó vị, như nó chính.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 Cô gái kia đột nhiên hô một tiếng, muốn đánh liền đánh, đừng ồn nào cái không xong. À, đối, nơi này cách chấn thủ điện không xa, thật độc thủ, lập tức sẽ bị bắt đi, cho nên so với đánh nhau, các ngươi đấu múa, đấu ca à? Hai nam tử liếc nhau, nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Đối, so với luận võ, đấu múa, đấu ca, cạnh liêu thần tượng kỹ năng, lập tức ánh mắt của hai người lập tức trở nên lăng lệ, riêng phần mình thối lui hai bước sau, sau đó bành.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 Triển hiện mình có thể xưng cực hạn yêu mỹ răng múa, cũng dựa theo đặc thù tiết ấu, tần suất, thỉnh thoảng phát sinh tứ chi va chạm. Một màn này, thấy bên cạnh quần chúng vây xem say xe sưa ngon lành. Không sai nha, cái này tiếng va chạm, rất có cảm giác tiết ấu, xem ra có thành danh tiềm lực. Bọn hắn mua thuật bản lĩnh đều rất tốt, hẳn là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, đoán chừng có cấp 6. Cấp 6 rồi. Nghe nói có thể tới 7 cấp liền có thể xuất đạo thành làm thần tượng.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 Vì chính là một bước này. Một bước này, chính là tại Cố Trường Thiên, lục húc nhật 70 năm trước được đến cơ duyên chỗ này trong cung điện. Thiêu đốt tương lai mang theo thần bí tinh thể lao tới quá khứ. Hoàn thành sau cùng. Thời không bế vọng. Trường 480, sách mới bạt kiếm tiểu thị chân lý đề cử cùng hoàn thành cả nghĩ. Liên quan tới quyển sách. Không thể không nói, quyển sách này để ta thật bất ngờ. Nguyên nhân chính là, cả quyển sách tiết tấu đều tại trong không chế của ta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 Đem vì mọi người diễn dịch, như thế nào dày vào cái này đến cái khác thế giới. Hy vọng mọi người có thể thích.